vài ngày nay. Nói rồi, anh siết lấy tay ả dơ lên. Sau tối hôm xảy ra chuyện, hoàng đến nói chuyện với Lâm cũng vừa lúc bắt gặp, Lâm đang điều tra người đứng sau, nên hoàng đã nói những gì mình nhớ được cho anh. Suy cho cùng, hai người đàn ông cũng chỉ muốn tìm ra kẻ muốn hại nhã. Thế nên theo dữ liệu mà anh gửi đến cho, Lâm quyết định diễn ra một màn ra vẻ tuyệt tình với cô, để ả nới lỏng phòng bị mà xa vào lưới. Trang lúc này cổ họng bị chặn Khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn À mặt mày nhăn nhó gắng gượng nói Lâm Thật sự chuyện đấy không có liên quan tới em Em thừa nhận Sự cố hôm ở sân khấu Là chỉ muốn sẵn mặt nhã Nhưng còn chuyện cho người theo dõi nhã Hay cả sự việc vừa rồi Em thật sự không biết Chiều hôm đó Em... Em quả thật là có đến phòng giặt Nhưng lúc đó chỉ là muốn xem Chiếc váy của nhã sẽ mặc vào buổi thi hôm qua thôi Nghe nói... Cô ấy đem giặt lại nên mới đến xem Còn nếu như về chiếc đồng hồ này Nếu anh đã xem camera thì sẽ biết Khoảng thời gian đó Người đó xuất hiện là lúc mấy giờ Trong điện thoại của em buổi chiều hôm đấy Có chụp ảnh cùng với mấy người trong công ty Lúc đó em không hề đeo đồng hồ Và cũng không thể có mặt của phòng của anh ta được Anh không tin Có thể xem ảnh trong điện thoại của em Lâm nghe vậy khẽ nhíu mày Không lẽ phán đoán của anh lại sai Bàn tay anh nới lỏng cổ cô ta ra Trang lúc này bắt được không khí, liền thở gấp, rồi lấy điện thoại ra, bật album ảnh lên cho Lâm xem. Quả thực là do chụp ảnh, chung với thời gian mà người phụ nữ giấu mặt kia xuất hiện ở phòng của Hoàng. Trong ảnh đúng thật là Trang, không hề đeo chiếc đồng hồ đó. Lâm bất chợt cảm thấy lo lắng. Vậy không lẽ còn một người khác nữa sao? Trang thấy Lâm vẫn còn vẻ nghi hoặc, liền vội nói tiếp. Lâm, thật sự mấy chuyện này không có liên quan tới em. Anh nhất định phải tin em. Thế cô đến phòng giặt đồ Xem trang phục của cô ấy làm gì Em... Thật sự là em chỉ muốn cô ta bẽ mặt một chút thôi Nói vậy sự cố trang phục tối qua là do cô làm sao À nghe thế lại sợ hãi Lâm Em... Em thực sự là chỉ muốn dọa cô ta thôi Lâm cảm thấy mọi chuyện có gì đó khó hiểu Vừa lúc đấy chuông điện thoại của anh vang lên Anh vội lấy ra rồi bắt máy Có chuyện gì Tôi điều tra được rồi Cái tên xuất hiện ở Glavin trong buổi ra mắt bộ siêu tập là tên Bảo Quốc. Hắn ta sau hôm đó nhận tiền đã đến sới bạc đập hết vào đấy. Không những không xin lời mà còn nợ thêm một khoản tiền đã bị chủ sới bạc ở đó cho giữ lại rồi. Thế nên hắn ta và tên xuất hiện ở trung cư là hai người hoàn toàn khác nhau. Tôi tra ra được theo camera của nhà dân gần đấy. Sau khi hắn bỏ chạy khỏi trung cư lái một chiếc xe mô tô mang biển giả 4953. Lầm nghe tới đây khẽ nhíu mày. 4953 sao Cái biển số xe này hình như là anh gặp ở đâu đó rồi Lâm suy tư một hồi mới sực nhớ ra Hôm trên đường xuất phát đến resort Chiếc xe ấy đã táng vào đầu của xe của anh rồi bỏ chạy Thông thường người ta rất sợ con số 4953 đen đủi này Thế nên Lâm khi đó cũng cảm thấy nực cười Bởi số xe của hắn Nghĩ tới đây Lâm chợt trở chợ nên sửng sốt Nếu thế thì không lẽ hắn đã Theo cả nhã đi đến đây rồi Nói vậy thì chẳng phải bây giờ cô đang gặp nguy hiểm sao Lâm Trừng mắt nhìn sang trang mà gằn giọng lên Tội của cô cũng không dễ dàng cho tôi cho qua đâu Cố mà tận hưởng nốt đi Nói xong câu đấy Lâm cũng liền chạy vội đi Anh đến phòng cô mở cửa Không thấy ai cũng chạy thẳng ra rỉ sọt Lấy điện thoại ra gọi cho cô Nhưng tiếng chuông khi đó lại déo lên ở trong phòng nghỉ Mà không có ai bắt máy Nhã lúc này đã đi sâu vào trong rừng Bắt đầu leo dốc núi Khi đấy có một tiếng động sột sọt ở phía sau, cô theo phản xạ xoay người nhìn lại. Chỉ là một cơn gió thổi lùa những lùm cây còn đang rung lên. đâu đó trong khoảng không vắng lặng, cô thoang thoảng nghe được tiếng nói chuyện của mấy người đồng nghiệp. Nhã đứng từ bên dưới, khẽ ngước mặt nhìn lên phía trên đỉnh cao kia, máy hít một hơi sâu rồi thở mạnh ra. Cố lên nhã. Cô tự động viên mình, sau đấy tiến về phía trước, theo lối đường mòn mà đi lên, cho đến khi đi được một đoạn. Nhã dường như có linh cảm ai đấy đang theo sau mình Thì cô vội ngoái lại nhìn Nhưng ngoài cây cối ra thì không thấy có điều gì khác lạ Giác quan của cô liền phán đoán được sự không an toàn Nhã cố gắng đi nhanh hơn để đuổi kịp Nhưng cô nhanh hơn một bước Kẻ bí ẩn kia cũng tăng tốc một bước Cho đến khi đi được giữa lưng trường núi Tiếng bước chân ngày một rõ hơn Nhã khẳng định là có một người đang theo sau mình Cô bắt đầu kinh sợ không dám ngoái lại nhìn Bất chợt sẽ hướng chạy thẳng vào trong khu rừng Cái bí ẩn kia cũng vội vàng đuổi theo sau Bọn họ chạy qua những thân cây cao vút Không còn định được phương hướng nữa Lối nào là ngược là cô sẽ lối đó Nhã vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại Vẫn là một gã đàn ông đội mũ che mặt biển khẩu trang kín mít Mặc dù cô không nhìn được mặt hắn ta Nhưng mà nhã nhận ra Hắn là tên đã muốn siết cô ở trung cơ Nghĩ tới đó Nhã lại càng trở nên sợ hãi Cô vội vàng sờ soảng trong túi của mình Để tìm điện thoại Mới phát hiện ra đã quên mang theo không còn cách nào khác nhã liền hét lên có ai không mau giúp tôi với tên kia nghe cô la lớn hắn liền tăng tốc chạy nhanh đến chẳng mấy chốc thì túm được cô giật ngược lại tát cô một cái đau điếng khiến nhã say sẩm mặt mày không chờ cô kịp ổn định hắn lại lao đến đấm mạnh vào bụng của cô khiến nhã ngã xuống đất một cơn đau thắt kéo đến nhã ôm lấy bụng của mình cố gắng gượng đứng dậy mà bỏ chạy tiếp thấy cô không còn sức nữa tên đế cũng dùng thái độ nhàn nhã đuổi theo đến khi cô chạy đến một vách đá đôi chân kịp thời khựng lại cả người trao đảo suýt ngã xuống nhưng vẫn kịp giữ được thăng bằng nhã thở dốc nhìn xuống vách núi cao kia mà sợ hãi sau đó vội quay người lại Cái giấu mặt kia đã xuất hiện ngay sau lưng cô khiến nhã giật mình hét lên âm thanh hét ấy vừa phát ra hắn đã một tay đẩy cô cả cơ thể không điểm bám víu cứ thế ngã xuống vách núi lăn lộn nhiều vòng trên những viên đá lô nhô sau đấy đập mạnh đầu vào một gốc cây rồi mới dừng lại. Cơn đau từ bụng lúc này kéo đến quản thắt, nhã coi rúm người lại, vòng tay ôm lấy bụng của mình. Cô nhìn xuống dưới, cảm nhận được một thứ chất lỏng đang chảy ra ướt quần mà kinh hãi. Máu, máu, sao sao lại là máu? Cơn đau mỗi lúc một dữ rồi, cả người cô dần lạnh toát mà run lên. Nhã thu người lại như một con nhím, sắc mặt tái nhợt đi, hơi thở trở nên yếu ớt, đôi mắt dường như muốn nhắm lại. Cô ôm chặt bụng của mình Mà mệt mỏi nói Lâm Chỉ một từ đấy thôi đã rút cản sức lực của cô Nhã sau đó nhắm mắt lại rơi vào trạng thái mê man Bóng đen ở vách đá kia Nhìn thấy vậy cũng lặng lẽ quay đi Lúc này Lâm đi đến chân núi Anh vẫn liên tục bấm điện thoại gọi cho cô Nhưng không hề có người nhấc máy Lâm vội vàng gọi cho một người trong đoàn Mấy người đang ở đâu Chúng tôi leo lên gần đỉnh rồi Nhã có đi cùng không Không, nghe nói là cô ấy mệt nên ở lại phòng mà Lâm xếp chặt chiếc điện thoại trong tay rồi cẳn lên Chia nhau tìm cô ấy đi, nhanh lên Sau câu đó, Lâm tắt máy Anh bắt đầu theo đường mòn leo lên Ánh mắt liên tục giáo giác tìm xung quanh mà gọi lớn Nhã, nhã Nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng của núi rừng Khiến Lâm càng thêm sốt ruột Thời gian cứ thế qua đi Mọi người trong đoàn cũng chia nhau ra tìm Cái tên của cô Không biết đã vang lên bao nhiêu lần Nhưng vẫn không hề có kết quả Lúc này Một người đi lại phía anh nói Giám đốc Hay là cô đi đâu rồi Chứ tìm cả buổi chiều không thấy Chúng ta cứ về đi xào xem sao đã Mọi người nghe vậy cũng đồng ý Phải đó Giờ mà cứ tìm như vậy Cũng không được gì cả Khả năng là nhã Đã đi đâu đó thôi Trên đoàn đông người như vậy Chưa nhau ra tìm Cũng đâu thấy đâu Quả thực là Lâm cũng đã đi khá lâu nhưng một thứ liên quan đến cô cũng không thấy. Không lẽ cô không leo núi thật sao? Nếu vậy thì cô đi đâu được chứ? Được rồi, mọi người trở về đi. Nghe thế, mọi người cũng kéo nhau xuống núi, Lâm còn nhìn quanh một lượt rồi mới rời đi. Nhưng bất chợt lúc đấy, ánh mắt của anh bỗng dừng lại một dấu vết xước đất. Lâm khẽ nhíu mày cúi xuống, mặc dù không rõ nhưng vẫn nhìn ra được vết của năm ngón tay. Quanh đây dấu chân của rất nhiều có thể do người trong đoàn đi qua, nhưng vết bàn tay Thật kỳ lạ Trong đầu Lâm bắt đầu suy diễn Anh có linh cảm cũng đã ở đây và đang gặp chuyện rồi Lâm theo hướng bàn tay đó Lại tiếp tục chạy đi tìm kiếm Nhã Trời khi đấy bỗng nhiên chợt âm u Mưa đen kéo đến từ phía đông Chẳng mấy chốc đã rút xuống một cơn mưa rào Nước qua những tán cây rội xuống Thân ảnh cường tráng của người đàn ông Vài giây ngắn ngủi đã làm ướt sũng Mưa đổ xuống Làm cho đi mọi dấu mết tiếng rào rào khiến đầu óc của anh muốn nổ tung ánh mắt xuất hiện những tia lo lắng cực độ liên tục nhìn khắp bốn phía sự trống vắng ở đây bảo mòn tâm tư khiến anh cảm thấy tuyệt vọng nhã em đang ở đâu mưa mỗi lúc một lớn hơn đường lầy lội và trơn trượt khiến việc đi lại cũng càng thêm khó khăn anh không biết mình đã giầm mưa trong bao lâu hiện tại còn không thể nào xác định được phương hướng nữa khi âm thanh của đất trời dầm rộ ở bên tai khiến lâm càng thêm bức bối mưa càng mỗi lúc một lớn hơn đường lầy lội và trơn trượt khiến việc đi lại cũng càng thêm khó khăn anh không biết đã dầm mưa trong bao lâu hiện tại còn không thể nào xác định được phương hướng nữa khi âm thanh của đất trời rầm rộ ở bên tai khiến lâm càng thêm bức bối anh tức giận đá chân vào một thân cây ở đó cảm giác bất lực ngồi thụp xuống hai tay ôm lấy đầu mình thật sự không lường trước được phán đoán của anh lại sai Kẻ muốn hại cô lại không phải là chỉ mình Trang Người của anh nói Tên Mạnh sau khi bị anh cho nghỉ việc Cũng đã sang một công ty khác để làm Hắn ngoài việc biết Có sơ qua sẵn mối quan hệ của khách hàng La Vin Nên đã tranh thủ đấu mối cho chỗ làm mới Thì không hề có động thái nào khác Có thể đi với đoàn nhân viên của công ty Lại lấy được đồng hồ của Trang Để hướng mọi nghi ngờ sang ả Rốt cuộc là ai muốn hại cô đây sự lo lắng sốt ruột khiến lâm hoàn toàn không còn đủ lý trí để suy nghĩ nữa lại nhớ đến cảnh tượng cô bị truy sát ở trung cư khiến anh lại thêm sợ hãi lâm đứng dậy đáng lẽ ra anh không nên để cô đi một mình như vậy khi mà còn chưa tìm được kẻ đang rình dập cô mỗi ngày anh sai rồi lâm lại tiếp tục chạy vào sâu hơn mưa to cỡ nào cũng không đẩy lùi được bước chân người đàn ông ấy đến khi anh bất chợt phát hiện ra phía trước mặt là một vực sâu linh tính bất giác cảm thấy chẳng lành, liền vội chạy tới đó. Ánh mắt ngay sau đấy trở nên hoảng hốt khi nhìn thấy cô đang nằm im lặng ở dưới đấy. Một chút lạnh xuống dáng người nhỏ bé đã lấm lem bùn đất mà liền gọi lớn. Nhã! Âm thanh vừa dứt Lâm cũng không chần chừ liền trượt người theo đường sốc đó mà xuống. vết thương cũ trên lưng của anh, sau đợt xảy ra sự cố nhà bà ngoại cô cũng mới gọi là đang lành lại, thì lúc này một sự va quẹt nhẹ cũng làm nó há miệng mà dị máu. Nhưng kỳ lạ, anh chẳng hề cảm nhận được cơn đau Anh vội vàng lao đến đỡ lấy cô Mà lai mảnh Nhã, nhã Một chút xuống cuốn đi mọi thứ Qua cái dòng nước đụng ngầu ấy Anh vẫn thấy được thứ chất lỏng màu đỏ loang ra rồi theo dòng chảy đi Lâm sợ hãi ôm lấy cô vào lòng Ánh mắt băng giá thường ngày Bỗng trở nên yếu đuối và đáng thương Như một đứa trẻ lo mất mẹ vậy Nhã, cố gắng lên Nói rồi Lâm ưng ánh mắt về phía vách đá kia Để leo được trên đấy Trong thời tiết thế này là rất khó khăn Lại quay lại nhìn về phía khu rừng trước mặt Mọi thứ cứ sâu hun hút Không biết đâu mới là lối ra Anh xếp chặt cô vào lòng Quyết định tìm cách để leo lên lại phía trên kia Nhưng khi Lâm vừa định đứng dậy Thì bàn tay của cô run rẩy Túm lấy tay của áo của anh Giọng nói mỏng manh tăng lên bên tai Lâm Anh vừa nghe thế Liền vội nhìn xuống cô Nhã em cố gắng một chút Tôi sẽ tìm cách đêm ra khỏi đây bờ môi cánh đào Giờ chỉ còn lại một mảnh tái nhợt Cả người cô không ngừng run lên mà lạnh ngắt Đôi hàng mi chậm rãi hé mở ra Nhìn anh mà gắng gượng nói Lâm Hình như em có thai rồi câu nói ấy của cô khiến Lâm sững sờ Những hạt mưa nặng trĩu Vẫn chút xuống bờ vai rộng lớn ấy Như một sự trừng phạt của mẹ thiên nhiên Khi anh còn chưa kịp Phải nên có cảm xúc thế nào thì nhã lại khó nhọc nói nhưng hình như cái thai cũng bị mất rồi mặc dù được anh ôm lấy che chắn nhưng những hạt mưa kia vẫn điên cuồng rơi xuống gương mặt thiếu sức sống của cô không còn nhìn ra đâu là nước mắt nữa chỉ thấy đôi đồng tử bỗng vô hồn thiếu sức sống đang đỏ hoe lên dáng vẻ ấy giày vỏ tâm tư của anh một cách khủng khiếp vòng tay lâm ôm chặt lấy cô có phải là cơ thể cô lạnh ngắt khiến anh run lên Hay là người đàn ông ấy đang cố kìm nén cảm xúc của mình Để nuốt ngược nước mắt vào trong Anh nâng đầu cô lên Áp chặt gương mặt mình vào bờ má của cô Ánh mắt đã sớm đỏ hoe mà nói Tôi xin lỗi vì đã để em lại một mình Bàn tay cô khi ấy Run run lên Chạm vào một bên gương mặt của anh Sự lạnh buốt từ những ngón tay len qua lớp da thịt mỏng Rồi ngấm sâu vào bên trong Khiến trái tim của anh co thắt lại Cảm giác hơi thở của cô đã yếu đi rất nhiều Lâm Đừng giận em, mất con rồi Nếu mất anh nữa Em phải làm sao đây Những chữ cuối cùng Cướp đi hết sức, sức lực đang gắn gượng của cô Bàn tay dần dần trượt xuống Mà buông thõng. Lâm nhận ra được sự kỳ lạ ấy Anh vội nhìn xuống gương mặt của cô Đôi mắt ấy đã nhắm chặt khiến anh kích động Nhã, nhã Cô đã không còn bất kỳ Sự phản kháng nào Anh vội vàng áp mặt lại gần để cảm nhận Sự sống của cô Chỉ còn lại một sợi chỉ mỏng manh trước gió Chẳng có thời gian để cho anh than khóc kêu trời đất nữa Lâm vội đặt cô xuống Anh cởi chiếc áo của mình ra Sau đấy đỡ cô lên lưng của anh Dùng nó buộc thân cô lại với thân của anh Để giữ chặt Lâm để hai tay cô đặt lên vai của mình kéo ra trước Sau đó tháo chiếc thắt lưng của mình Mà quấn lấy hai cổ tay cô lại Cảm giác đã có sự chắc chắn Lâm mới đứng dậy tiến lại phía vách núi kia cố gắng tìm những viên đá làm điểm bám rồi leo lên đường mưa trơn trượt lại thêm sức nặng ở trên lưng khiến việc leo lên của anh bị cản trở cứ được một đoạn thì lại bị trượt xuống gương mặt ướt nhẹp của cô cứ gục trên vai của anh mà nghiêng ngả lâm khẽ nhìn sang dáng vẻ của cô lại càng khiến anh muốn phát điên lên bàn tay của anh gồng đến mức cơn xanh nổi cuồn cuộn bấu chặt vào những tảng đá lớp đất dường như tất cả những sức lực đã dồn hết vào nó từng chút leo lên những đầu ngón tay vì cào cấu quá nhiều mà đã chảy sức tứa máu sương đốt mỗi một lần cố bám trụ vào tảng đá là chống đỡ như muốn vỡ vụn ra ông trời vẫn chẳng thương tình cho hai con người nhỏ bé này mưa vẫn chút xuống rầm rộ không thương xót chẳng biết anh đã phải gồng gánh trong bao lâu chỉ khi đôi bàn tay của anh đã sưng lên lấm bùn đất bám vào bờ vách ở trên cao khoảng cách chỉ một chút nữa thôi là có thể lên được rồi bất trợt trượt một bên chân Cả người lại bị trôi xuống Lâm nhanh chóng cố túm vào một chỏm đá giữ để lại Gương mặt đã ướt nhẹp và tái nhợt Vì thấm mưa nước quá lâu Lâm lại cắn chặt môi mình xuống Rồi dùng sức tiếp tục leo lên Khi đàn ông đã một dạ nặng lòng Với người phụ nữ của mình Mặt trời cao có sập xuống Thì bờ vai ấy dù không so được với Vạn dặm giang sơn Cũng sẽ vì cô mà chống đỡ Sự kiên định của người đàn ông này Được nhìn thấy rõ Khi mà trước mặt họ là vô vàn lựa chọn Sau lưng lại trái tim nữ nhân Nhưng họ chỉ thấy cả thế giới mình Chính là ở phía sau Mà dù đau cũng không bao giờ bỏ lại Nỗ lực nào rồi cũng sẽ được đền đáp Cuối cùng anh cũng đã có thể bước lên khỏi vực sâu ấy Lâm còn chẳng kịp cho mình lấy vài giây để nghỉ ngơi Sau đó đã tiếp tục cõng cô chạy tiếp Anh trở về resort đi lại phía xe của mình Mọi người ở bên trong nhìn thấy Một cảnh tượng như vậy Thì liền hốt hoảng chạy ra Trời ơi Giám đốc, nhã bị sao vậy? Lâm lúc này tháo dây buộc để cô xuống Chị Thanh vội vàng đỡ lấy rồi nói Chảy nhiều máu quá, cả người lệnh toát rồi Lâm sau đó vứt hết những vướng víu khi nãy Mà anh dùng để giữ chặt cô Sau đó liền mở cửa xe ra Đỡ lấy cô, nằm vào phía ghế sau Chị Thanh thấy vậy, cũng định theo vào Thì Lâm bất chợt lên tiếng Không còn ai phải đi cùng cả Cô lại thông báo với mọi người thu dọn để về sớm đi Nói xong câu đấy, anh cũng đóng cửa xe lại Sau đó đi lên ghế lái Ngồi vào trong khởi động xe Lao vút đi trong màn mưa dày đặc Mọi người đứng ở đây ngây ngốc Nhìn theo không hiểu chuyện gì cả Duy chỉ có một ánh mắt nổ lên những tia cam phẫn Mà hàn học quay trở vào trong Trên cung đường mưa răng kín lối Con xe đắt tiền Đen bóng ngược chiều mưa lao đi Với vận tốc kinh hoàng Khiến tất cả mọi phương tiện khác cũng khiếp sợ, Nép gọn vào bên trong Cả đoạn đường 50 km chỉ đi với khoảng 30 phút đồng hồ đã đi đến thẳng bệnh viện của thành phố mà không hề biết rằng biển số xe của anh đã bị bắn tốc độ bao nhiêu lần. Lâm dừng xe trong khoảng sân rộng lớn, sau đó bước xuống đi lại phía. Phía sau, mở cửa bế cô ra chạy thẳng vào trong. Bác sĩ, bác sĩ, gọi bác sĩ ra đây. Anh điên cuồng quát lớn khiến mọi người đều tập trung hướng mắt nhìn về. Sau đó một đội ngũ y bác sĩ chạy ra đẩy theo một chiếc giường lại đặt lên đây cô bị sao vậy? Lâm Vội vàng đặt cô lên nằm trên chiếc giường, hơi thở gấp gáp mà nói, cô ấy chắc là bị sẩy thai rồi lại còn dầm mưa quá lâu. Nghe thế, một bác sĩ trực tiếp chạm vào người cô để thăm khám, ông đưa bàn tay kéo mi mắt của cô lên xem, rồi lại đo huyết áp. Đồng tử co giãn không có phản xạ, huyết áp sáu mươi tám trên sáu mươi, mạch yếu có triệu chứng sốc, giảm thể tích do mất máu. Sau câu đấy. Y bác sĩ vội vàng đẩy chiếc giường đi thẳng vào phòng cấp cứu Căn phòng cấp cứu đẩy cửa vào Mà Lâm tay còn giữ chặt lấy thành giường Theo cô Sau nhưng bất chợt một y tá gạt tay anh ra rồi nói Đợi bên ngoài đi Nói xong câu đó Cô y tá cũng đóng cửa phòng lại Còn không kịp để anh nhìn cô thêm một lần nữa Lâm bất lực đứng đấy Mà cả người vẫn còn ướt nhẹp chưa khô Tâm can như trên một chảo dầu nóng Mà ngồi phịch xuống trước ghế chờ khẽ cúi mặt nhìn xuống bàn tay lem luốc dính máu của mình khi đấy một nữ y tá tiến lại phía anh giải trường hỏi anh cũng bị thương này có còn xử lý vết thương không anh nghe vậy cũng chẳng ngẩng mặt lên nhìn cô ta mà khẽ lắc đầu thấy thế cô ta lại đưa cho anh một chiếc áo của bệnh viện anh nên đi rửa qua một chút đi thay đồ đi nếu không sẽ cảm lạnh đấy phải giữ sức khỏe của mình mới lo được cho bệnh nhân chứ lâm nghe thế mới nhìn lên cô ta Một hồi sau đó cũng đưa tay cầm lấy chiếc áo đấy Rồi cô y tá sau đó cũng liền rời đi Bàn tay còn dính bùn đất Vừa và cầm vào chiếc áo đã bẩn Anh dù đã cố gắng chỉnh đốn cảm xúc của mình Nhưng tâm tư lại hoàn toàn không nằm ở đây Lâm ngồi đấy chờ đợi Trong sự bất lực của chính bản thân mình Thời gian cứ thế trôi đi Dòng người vẫn đi qua lại trước mặt vội vã Chẳng biết phải ngồi đấy trong bao lâu Chỉ khi cánh cửa mở ra Lâm nghe tiếng động Liền vội đứng dậy đi lại Bị bác sĩ khi nãy bước ra ngoài nói với anh Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi Thời gian này nên nghỉ ngơi tịnh dưỡng nhiều vào Lâm nghe thế mới thở phào một cái Cảm ơn bác sĩ Ông ấy gật đầu rồi định quay vào trong Nhưng sau đó Lâm bất chợt lên tiếng Bác sĩ có thể giúp tôi một chuyện được không Cậu nói đi Việc cô bị sẩy thai Có thể đừng ghi vào trong bệnh án được không Tôi không muốn danh dự của cô ấy bị ảnh hưởng Ông nghe vậy khẽ nhíu mày rồi lại nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới rồi thở dài. Được rồi, tôi hiểu. Nhưng nếu không muốn danh dự người phụ nữ của mình bị ảnh hưởng như vậy, hãy cho cô ấy một danh phận xứng đáng." Nói xong ông cũng quay người vào trong, mà Lâm đứng đấy, tâm tình cũng trở nên phức tạp. Việc kết hôn quả thực trước giờ anh chưa nghĩ tới, nhưng có lẽ cũng từ lúc đến lúc rồi. Một lúc sau đó nhà được đẩy ra ngoài với gương mặt nhợt nhạt thiếu sắc, Lâm vội vàng đến bên cạnh chiếc giường, Nhìn cô vẫn còn mê man ngủ Mà lại càng sàn vặt bản thân mình hơn Nhã được đưa về phòng yêu cầu để nghỉ ngơi Sau khi y tá dặn dò những thứ cần thiết rồi rời đi Lâm mới đi vào nhà vệ sinh Để rội sạch những bùn đất trên người Rồi trở ra ngoài Anh kéo theo chiếc ghế lại sát bên giường Cô ngồi xuống Ân cần cầm lấy bàn tay cô nắm chặt lấy Khi đó Nhã cũng vì vậy mà tỉnh lại Hơi thở vẫn còn yếu Nhưng mà gắng gượng nói Lâm Nghe thế anh liền tiến sát lại gần cô. Nhã, em thấy sao rồi? Có ổn không? Cô nhìn anh bằng một ánh mắt đượm buồn vô hồn mà khẽ lắc đầu. Không, đau lắm, chỗ nào cũng đau, tay chân thì mỏi nhức, tâm can như tê cứng lại, Ngực trái của em nữa, nó khó thở lắm. Anh nghe như vậy mà lòng đau thắt lại, đôi mắt trở nên đỏ hoe, đưa bàn tay cô lên, thơm nhẹ. Sau đó lại vút ve bờ má thiếu sức sống của cô rồi nói Nhã Tôi xin lỗi Một câu đấy của anh Bỗng nhiên khóe mắt cô chợt ướt Tuyến lệ như bị chèn ép mà đua nhau chảy ra Nhã bím chặt môi mình Mà quay mặt nhìn lên trần nhà Cô khẽ lắc đầu Nước mắt vẫn chảy dài xuống hai bên thấm ướt gối Buổi sáng Em đã cảm thấy trong người mình khó chịu Buồn nôn và rất mệt mỏi Đáng lẽ ra Em ở trong phòng nghỉ ngơi nhưng lúc đó thấy anh và trang trong lòng của em bức bối khủng khiếp em đã ương bướng mặc kệ sức khỏe của mình mà đi leo núi nếu như em không ương bướng thì có lẽ đứa bé con con của chúng ta đã nói tới đó cô bỗng nhiên khóc nấc lên lâm thấy vậy liền ôm lấy cô và lòng tâm can của anh đau thắt lại sự thống khổ của cô cũng là nỗi giày vò khủng khiếp đối với anh nhã Là tại tôi Xin em đấy Đừng làm tự tổn thương mình như vậy nữa Có lẽ việc mất đi đứa bé Khiến người con gái trở nên yếu lòng hơn Cổ ở trong vòng tay của anh mà khóc nước nở Lâm Em xin lỗi Tất cả mọi chuyện đều là do em Nghe những lời như vậy Tim gan của anh như bị ngàn mũi kim châm vào Gương mặt cương nghị ấy Đã không thể giấu nổi tâm tư của mình nữa Giọt nước mắt chảy dài xuống Anh khẽ nhắm mắt lại rồi nói Đừng xin lỗi nữa Mọi chuyện không phải do em Coi sai thì là do tôi sai Trăm vạn lần không nên bỏ mặc em như vậy Nhã tôi xin em đừng giản vặt, Em càng như vậy tôi lại càng ân hận khủng khiếp Nó biến tôi thành một kẻ đốn mạt hẹn hạ Không cách nào sửa chữa được nữa Sau câu nói đó của anh Cô chẳng nói gì thêm nữa Nhưng tiếng khóc vẫn không ngừng vang lên Chỉ khi đã quá mệt Cô mới dần dịu xuống mà thiếp đi Thấy người con gái trong lòng mình dịu xuống Anh mới từ từ đẩy cô ra Gương mặt còn lấm lem nước Nhưng vì mệt mà đã say rớt từ lúc nào Lâm nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống Cẩn thận kéo chăn lên cho cô Suy tư nhìn cô một hồi lâu Rồi mới đứng dậy đi ra ngoài Anh dặn dò nhân viên y tá Để ý đến cô Sau đó mới dai xe lái thẳng về nhà Anh đi vào trong phòng tắm Xả nước, rội sạch những bụi bẩn trên người mình Hình ảnh cô nằm dưới trời mưa Trên vũng máu ấy Cứ ám ảnh trong tiềm thức của anh Cả người sôi sục lên một ngọn lửa giận dữ Lâm khóa nước lại mới lấy chiếc khăn quấn quanh thân dưới của mình rồi trở ra Anh đi lại lấy điện thoại ra bấm gọi cho một ai đó rồi nói Tôi cần điều tra tên đấy bằng mọi giá phải tìm được hắn Cậu Lâm Ông chủ bắt đầu để ý đến hành động của, của tôi rồi Không lâu nữa đâu vài ngày thôi ông ấy sẽ bay sang gặp cậu Cứ làm đi mọi chuyện tôi sẽ chịu Tôi đã chuẩn bị cho vợ con của anh một căn nhà và khoản tiền đủ để sống mà không mất vả Việt Nam rồi Sau chuyện này tôi hứa sẽ giúp anh Rời khỏi tổ chức Cậu Lâm, cảm ơn cậu Lâm thắt máy sau đó khẽ nhắm mắt lại Những hồi ức ngày còn ở bên anh Chưa bao giờ khiến Lâm quên đi được Trong phút chốc Khi nghe tin ông ấy sắp sang Việt Nam Bất giác anh lại có được một nỗi lo sợ trỗi dậy Tối đấy ở bệnh viện Nghe tin con gái gặp chuyện Ông bà Long Nguyệt vội vàng đến Người phụ nữ ăn mặc quý phái Ngồi bên cạnh giường bệnh Mếu máu nhìn cô một lượt Trời ơi Mới có bao lâu đâu Mà người ngợm nó thế này đây Đấy Ông xem đi Ông làm ba của nó Mà để con gái của mình như vậy đây Nhà có mỗi một đứa Cả ngày ép nó đi lấy chồng Nó không chịu đi Thì bắt nó bỏ nhà đi Không hỏi han đến luôn Làm ba cái kiểu gì thế Ông Long lần đầu, lần đầu tiên bị vỡ Nói sơi sơi vào mặt như vậy Mà không dám lớn tiếng Gương mặt có vẻ say sứt mà nói Thì không phải tại con nhã Nó ương bướng như bà sao Nói gắt lại bỏ đi liền Lại còn cương quyết không nhận trợ cấp của ba mẹ nó nữa Nhã nghe vậy nhìn sang ông Là ra điều kiện vậy à Cả tháng nay Ba cũng không hỏi xem con thế nào Con đang nghĩ Không biết con có phải là con riêng của mẹ hay không Ấy sao lại nói thế Ba là ba của con cơ mà Thôi được rồi Bây giờ không xem mắt nữa Không lấy chồng nữa Cứ ở vậy ba nuôi Chưa thấy mày nhắc đến lấy chồng khổ quá Thôi thì về nhà với ba mẹ đi Ừ. Cô nhìn ông như vậy thì khẽ mỉm cười Thế bà chấp nhận thua con chưa Rồi ba thua mày là nhất Cô nghe vậy Giang vòng tay ra rồi ra vẻ đũng nịu. Ba Cảm ơn ba cho ôm một cái đi Ông thấy vậy cũng ôm lấy cô vào lòng Rồi vỗ về lên bờ vai nhỏ của cô Khổ cho con rồi Bà Nguyệt ngồi đấy nhìn hai ba con Lại chỉ bật cười Lúc đó Lâm đi đến định mở cửa vào Nhưng nhìn qua cửa kính chỉ thấy hai bóng lưng, người đàn ông và phụ nữ đấy lại nghe cuộc nói chuyện vui vẻ của họ. Anh bỗng chốc không muốn quấy rầy, thấy cô cười lại an tâm rồi, Lâm lại quay người rời đi. Vài ngày sau khi biết được Trang là kẻ đã chơi xấu cô trong vụ hỏng trang phục và việc đèn sân khấu bị rơi, đã bị Lâm hủy hợp đồng và bắt đền bù một khoản tiền lớn. Xoay hết hình ảnh liên quan đến Vin, tung mọi sự thật, khiến danh tiếng của ả ta bị thảm hại. Nhưng mà ả vẫn dày ở nhà riêng của mình tổ chức tiệc tùng sang chảnh, nói là giải vận xuôi gì đấy. nhã quyết định phải đến dạy dỗ à ta cho thỏa cơn ủy khuất này. chiếc xe mây bách s sáu năm mươi màu đen bóng loáng dừng lại trước biệt thự ven hồ. một người đàn ông vội vàng bước xuống đi lại phía sau mở cửa. chạm đất đầu tiên là đôi giày cao gót hàng hiệu nặng tiền. sau đó là cặp chân thon dài bước ra, thân hình nóng bỏng của người phụ nữ trong chiếc váy dạ hội đỏ xẻ tà cao đến phần hông khiến mọi ánh nhìn của mọi người bên trong buổi tiệc cũng phải ngoái lại. gương mặt xinh đẹp lần này được trang điểm rất kỹ sắc sảo, mái tóc dài uốn lượn sóng bồng bềnh buông xõa che đi tấm lưng trần, một bên mái được vén cao bởi chiếc kẹp tóc đính đá hiệu chanel. cô từng bước tiến đến vào bên trong, trên tay cầm một em túi kim sa không hề rẻ, cả gương mặt toát lên độ sang chảnh và khí chất của người thượng lưu. nhã lên vào đám đông đang tròn mắt nhìn mình tiến đến phía bàn của Trang. Đã bạn ả thấy vậy, khẽ hất mặt ra hiểu. Trang thấy thế cũng nhìn sang, thoáng sắc mặt ả có một chút ngạc nhiên, nhưng sau đó khẽ cười nhếch. Mượn đồ đâu vậy? Sao mà trông vẫn nghèo hèn như thế? Ai ngờ lời vừa dứt, Nhã liền cầm ly rượu trên bàn hất thẳng vào mặt của Trang khiến ả sững sốt. Con điên này. Sau đó mấy đứa bạn của ả cũng tiến lại gần, tỏ vẻ dữ dằn nhìn cô. Nhã thấy vậy, bờ môi xinh đẹp khẽ cong lên một đường mê hoặc. Sau đó vỗ tay một cái Không quá ba giây Một đoàn người áo đen bước vào Đứng ngay sau hậu thuẫn cho cô Cô chật đanh mặt lại Ánh mắt sắc bén Ngày hôm nay Đứa nào mà dám nhảy vào chuyện của tao và nó Giải quyết hết Hậu quả con nhã này sẽ chịu Nói rồi nhã đưa chiếc túi của mình Cho một người đàn ông mặc đồ đen đứng sau cầm lấy Ánh mắt chừng lên ý đẩy đe dọa Nhìn cái khí thế bức người này Khiến mấy đứa bạn của Trang cũng phải sợ Bọn nó bỗng nhiên nhụt trí, nhìn nhau rồi lùi lại. Nhã thế thế trực tiếp tiến đến sát lại phía con Trang. túm tóc của ả giật ngửa ra sau, khiến Trang la oai oái Con điên này, mình muốn làm gì? Nhã cười nhếch một cái rồi gần lên. Ta muốn làm gì sao? Muốn một ăn một với mày, để mày biết con này không dễ bị nạt đâu. Lời vừa dứt, Nhã liền vung tay, giáng xuống mặt của Trang một cái tát kêu chát một cái, khiến mọi người cũng kinh sợ mà chối mắt. Ả ta bị đánh trước mặt đông người cũng tỏ ra sốc mà trừng mắt lên với cô sau đó cũng vung tay lên định đánh trả nhưng mà nhã túm được và tiếp tục tặng cho cô ta một cái chát xuống mặt một bên má của Ả ta đỏ rộp năm đầu ngón tay trang nén mặt như muốn phát điên lên nhìn cô sau đó có như chó hoang lao đến túm tóc của cô con điên này mày muốn chết à mà dám dọa tao lúc đấy mấy người áo đen định đến nhưng mà nhã quát lên đứng yên đó Nghe thế, bọn họ khựng lại. Nhã túm lấy tóc của ả giật mạnh ra sau rồi gằn giọng: Ta cho mày ba giây, để mày buông ra. Ả ta nghe thế cũng đáp lại. Mày buông trước đi. Một, hai, ba. Con số ba vừa được đọc ra, thì nhã liền dùng chán của mình đập mạnh vào mũi của Trang, khiến ả đau điếng, vội buông ra ôm lấy cái mũi của mình. Mẹ kiếp, con... Con chưa kịp chửi hết. Nhã đã vung tay ra tắt tiếp ả một cái Giờ ta mới tính toán với mày đây Cái này là trả cho việc mày đã thuê người để đèn sân khấu rơi Làm lâm bị thương Nói rồi nhã lại tiếp tục Một cái tát nữa Cái này mày, mày phải chịu thay cho chi Vì cô ta dám bị mày mà đánh tao Trang bị cô ta tắt tới tấp đến mức hoa cả mắt choáng váng Còn chưa kịp ổn định Lại chát một cái nữa Cái này trả là việc cho mày làm hỏng cái váy của tao Mày có biết tao mua cái váy đó bao nhiêu tiền không? Tao sợ mười đêm đứng nhún nhảy của mày cũng không đủ đâu. Chẳng phải nói là quá sốc. Đứng còn không vững, lảo đảo va vào chiếc bàn ở cạnh đó, khiến ly cốc rơi vỡ xuống xoảng một cái. Nhã sau đó tiến lại tới, giáng thêm một cái tát nữa rồi nói. Tao có thể không nổi tiếng bằng mày, nhưng tiền của mày thì chưa chắc nhiều hơn tao đâu. Thế nên đừng bao giờ nghĩ gọi tao là con nghèo hèn nhé ngũ tát vừa rồi khiến trang mất thăng bằng mà ngã xuống đất mọi người xung quanh nhìn bộ dạng hung dữ của cô mà không dám can ngăn nhã cúi xuống cởi chiếc gầy cao gót của mình ra rồi cầm nó tiến lại phía trang cô theo đà ngồi lên người của trang bàn tay đưa lên bóp chặt cầm ả của ả xoay mặt đối diện với mình nhã cầm chiếc giày hướng mũ đế nhọn chĩa thẳng vào con mắt của ả cách chừng vài cm mà chừng mắt lên nói cái loại phụ nữ rẻ tiền như mày tốt nhất đừng có động vào tao Nói xong câu đó, Nhã với lấy chai rượu nằm đổ bên cạnh, rồi dốc thẳng xuống mặt của ả, khiến Trang mắt mũi nhắm chặt lại mà mím môi rãy rủa. Sau khi chai rượu dốc hết, Nhã vứt sang một bên rồi cầm đôi giày cao gót của Bình, đứng dậy mà quay người đi. Đám bạn của Trang bây giờ mới dám chạy đến, đỡ ả ta lên, rồi hỏi Han, mà ả còn cay cú chỉ tay về phía cô. Còn khốn kia mày cứ chờ đấy, chưa xong với tao đâu. Nhã nghe vậy quay mặt lại nhìn ả mà cười nhếch ta không ngại đợi mày Chỉ sợ là mày không đủ sức đấu với tao mà thôi Dứt lời nhã liền quay đi Nhưng ngay khi ấy từ bên ngoài Lâm bước vào khiến cô ta kinh ngạc Lâm, sanh lại tới đây Lâm nhìn nhã và ánh mắt cương chiều Sau đó cầm đôi giày cao gót trong tay của cô Ngồi xuống Nhưng nâng chân cô lên Khiến nhã có chút ngỡ ngàng mất thăng bằng Nhưng ngay sau đó Một người áo đen đi đến để cô vịn vào Nhã khó hiểu nhìn xuống anh Lâm anh làm gì thế Anh không nói gì Chỉ cầm bàn chân cô Lau chiếc quần của mình Sau đấy ân cần đi đôi giày cao gót và cho cô Mọi người quanh đấy tròn mắt nhìn Phần ngưỡng mộ Phần thì ganh ghét Phần lại xem đó là được cười Bởi đàn ông là phải ra vẻ thấp kém như vậy sao Nhưng Lâm chẳng hề để mắt tới họ Anh cứ như vậy cài lại guốc cho cô Sau đấy mới đứng lên mà khẽ cười Tôi đã nói rồi Em cần phải nghỉ ngơi Những chuyện này tôi gặp tôi giải quyết được Nhã nghe thế lại cười Em đã có yếu đuối tới mức Cái gì cũng phải anh giải quyết sao Lâm khi đấy lại cưng chiều Chỉnh tóc cho cô Sau đấy không nói không rằng Cúi người xuống bế bổng cô lên Khi nhã hốt hoảng níu lấy cổ anh Lâm, anh làm gì thế em đi được mà Thả em xuống đi Anh nghe nhưng vẫn không để tâm đến Cứ thế bế cô đi ra khỏi bữa tiệc nhốn nháo đấy Mà bình thản nói Bác sĩ nói em cần phải nghỉ ngơi nhiều Vậy mà hôm nay Em dám ăn mặc như vậy tôi chưa nói đến Lại còn phung phí sức lực của mình với cô ta Một chút thôi tôi cũng không nỡ để em mệt Nhã nghe vậy cười mỉm Rồi dựa đầu vào vai của anh Em đâu có mệt đâu ạ Sự mấy con côn trùng này Giúp em sống tốt lâu hơn đấy Lúc này bé cô đi lại xe của mình Mở cửa ra đặt cô xuống ghế Sau đấy anh cũng đi lại phía xên Ban bên kia Ngồi vào đó rút ra một tờ khăn ướt Cầm tay cô lên cẩn thận lau từng tí một nhã thế vậy lại hỏi ta em có bẩn đâu còn không sao chạm vào những thứ bẩn thỉu nhất định là phải lau cho sạch nghe thấy nhã lại ra vẻ đùa giỡn đâu chỉ có tát nó đâu em còn trèo lên người đó nữa đấy có cần phải tắm lại luôn không ai ngờ sao cô đấy lâm lại nhìn lên cô ánh mắt đầy ý quỷ quyệt tôi không ngại tắm giúp em đâu nhã nghe vậy thì cả gương mặt bỗng nhiên đỏ ửng lên cô có chút xấu hổ Rụt tay lại rồi quay mặt đi Đừng có giở cái tính yêu dâu xanh ra đây nhá Đưa em về đi Lâm thấy dáng vẻ của cô như vậy lại khẽ cười Sau đó cũng vứt cái khăn giấy đi rồi khởi động xe Tôi đưa em tới một nơi Sau câu đấy anh cũng lái xe chạy thẳng Mà nhã tò mò quay sang hỏi Đi đâu thế Gần thôi Thế anh nói vậy Nhã cũng không hỏi thêm gì nữa Chạy từng 15 phút Thì sẽ vào cổng một căn nhà được thiết kế Theo cấu trúc phương Tây hiện đại Rồi xe dừng lại trong sân Nhã mở cửa bước xuống nhìn xung quanh rồi hỏi Nhà của anh sao Lâm lúc này tiến lại phía cô Đưa ra một chiếc chìa khóa rồi nói Em lại mở đi Cô trông điệu bộ kỳ bí của anh Lại cảm thấy khó hiểu và tò mò Nhã cầm lấy chiếc chìa khóa trong tay anh Rồi đi lại phía cửa chính cắm nó vào vặn nhẹ Âm thanh kêu cạch một tiếng Nhã mới đẩy cánh cửa ra rồi bước vào Lúc này những quả bóng màu hồng bay lên trên trần nhà thả xuống những sợi dây nơi duy băng lơ lửng buộc vào một cành hoa hồng nở rổ Nhã ngạc nhiên nhìn mọi thứ xung quanh rồi quay lại nhìn anh Lâm, chuyện này Anh tiến lại gần cô đưa bàn tay ra Nhã vẫn còn cảm thấy mơ hồ nhưng vẫn đặt tay mình lên tay của anh Sau đó Lâm dẫn cô tiến sâu hơn vào bên trong Nhã từng chút quan sát mọi thứ Cô không hiểu Lâm muốn làm gì Nhưng điều này Khiến nhã cảm thấy như lạc vào một thế giới màu hồng nào đó Rồi bất chợt Trong những cánh hoa hồng đỏ thắm kia Xuất hiện một bông bách hợp trắng Khiến cô cảm thấy kỳ lạ mà tiến lại gần Lâm Sao bỗng nhiên Có mình nó lạc lõng vậy Vì sao em lại thấy lạc lõng Giữa cả vạn bông hồng Thì chỉ có duy nhất một mình nó là bách hợp Giữa muôn vàn cánh đỏ Thì chỉ có duy nhất nó vẫn trắng tinh khôi Duy nhất thì chẳng phải là không lạc loài sao Em lấy nói xuống đi. Nhã nghe vậy nhìn anh khó hiểu nhưng sau đó cũng đưa tay lên gỡ cảnh hoa đó xuống. Vừa lúc đấy bỗng một chiếc nhẫn từ trong nó rơi gọn vào lòng bàn tay của cô khiến Nhã kinh ngạc. Lâm, cái này... Anh tiến lại gần cô cầm lấy chiếc nhẫn đó nâng tay trái của cô lên ánh mắt thâm tình. Thế giới này có ngàn vạn người nhưng tôi lại chỉ để mắt tới duy nhất một mình em. Đó không phải là lạc loài Mà ở trong mắt tôi Em và tất cả khác biệt Những lời anh nói Khiến tâm trí của cô như ở mây trời Vì xúc động, ánh mắt bỗng đỏ hoe Khi cô còn chưa biết Phải nói với anh thế nào Thì Lâm đã dịu dàng, đeo cái nhẫn vào ngón tay của cô Nhẫn đeo vào tay của em rồi Em có chịu lấy tôi không? Nhã dường như Không tin vào chính tai của mình Mọi chuyện đến quá bất ngờ Khiến cô không kịp chuẩn bị gì hết Đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc Cô nhìn xuống chiếc nhẫn trong tay của mình Rồi lại nhìn lên anh Lâm Anh làm em bất ngờ thực sự Thật lòng mà nói Em chưa hề nghĩ tới chuyện này Từ bây giờ hãy từ nghĩ tới đi Cô nghe thế chật ngây người nhìn anh người đàn ông ở trước mặt cô lúc này Diện mạo áp đạo phái nữ Nếu là 10 phần thì 7 phần hoàn hảo 3 phần còn lại là mỹ mãn Trải qua quá nhiều chuyện Tưởng như sống chết Đếm đủ sư vị ngọt đắng Hay những khoảnh khắc thân mật ân ái mặc dù cô chưa nghĩ đến chuyện làm vợ anh nhưng cô đã lựa chọn anh là người của cả đời mình giọt nước mắt hạnh phúc bỗng trượt dài trên gò má bờ môi tôi son đỏ khẽ mỉm cười gật đầu nhẫn đeo rồi em làm sao mà từ chối được nữa lâm nghe câu đó dường như thở phào một cái sự căng thẳng trong lòng của anh nãy giờ đợi cô trả lời liền dịu đi anh định lên tiếng nói gì đấy thì bất ngờ lúc này tiếng vỗ tay vang lên cùng với một giọng nói lơ lớ của người đàn ông ta phải thật đúng lúc rồi. Được chứng kiến một chuyện lãng mạn này thật là viên mãn, giỏi lắm con trai của ta. Sau câu đấy, cả hai người cùng hướng mắt về phía cửa. Người đàn ông thân hình cao lớn, ước chừng tầm 70 tuổi, nhưng ăn vận tây vô cùng trẻ trung và khá sang trọng. Ông ta tiến lại phía họ, đi sau còn có một người đàn ông khác mặc tay phục màu đen. Lâm lúc này cũng kinh ngạc và nói: Ba nuôi. Ông ta tay cầm một chiếc gậy chống. Được bọc hoa văn mạ vàng Những tiếng cộp cộp đệ xuống sàn gạch vang lên đều đặn Cô đây là Dương Tuệ Nhã có phải không? Câu hỏi của ông khiến không chỉ Nhã ngỡ ngàng Mà còn làm Lâm cảm thấy sửng sốt Cô nhìn anh rồi lại quay sang ông ta nói Dạ bác biết cháu sao ạ? Tôi thì không biết cô Nhưng con trai của tôi đã có nhắc qua với tôi rồi Nhã nghe vậy lại quay sang anh Lâm, anh có nhắc tới em sao? Thật sự là anh chưa hề nhắc tới cô với ông ấy Sự việc này Lâm cũng ngầm hiểu được Có lẽ là ông đã chiều tra về Nhã Anh gửi gợn một cái rồi gật đầu Nhã Đây là ba nuôi của tôi Ông ấy ở bên nước Anh Ba nuôi sao Nói rồi Nhã liền nhìn sang ông ta Mà khẽ cúi đầu chào Cháu chào bác Không ngờ bác có thể nói tiếng Việt thành thạo như vậy Cũng chỉ sơ một chút thôi Công việc của tôi đòi hỏi phải biết vài thứ tiếng Bác làm gì vậy ạ Nghe cô hỏi thế Lâm bỗng liền cắt ngang Nhã hay là em về trước đi Ba tôi sang đây là có chuyện muốn nói Xong việc tôi sẽ đến gặp em Nhã nghe vậy Nhìn anh gật đầu cười Vậy em về trước nhá người cứ nói chuyện với nhau đi Không cần vội đâu Nói rồi cô nhìn sang ông ta chào Chào bác cháu xin phép về trước Lúc này Lâm lúc này hướng đến người đàn ông đi cùng ba mình và nói Thomas, Đưa cô về giúp tôi Anh ta gật đầu một cái rồi quay người đi Tôi đưa cô về Đợi khi chiếc xe Chở cô chạy thẳng ra khỏi cổng Lâm mới nhìn ba nuôi của Bình mà lên tiếng Ba sang không báo trước Để chắc ấy con ra đón sao Nếu mà ta báo trước Thì chắc là không thấy cảnh này rồi đúng không Thật là tiếc quá Lâm nghe thế nhìn ông vài giây rồi mới nói Con định xong rồi mới nói với ba Ai ngờ lời vừa dứt Ông ta liền vung tay tát anh một cái Kêu chát Sức từ bàn tay quá mạnh Khiến một bên mái trái của anh liền đỏ rộp lên Lâm dù chỉ một biểu cảm Cũng không để lộ ra Nửa chữ kêu cũng không hề có Ông ta thấy vậy quát lên Mày giỏi lắm Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi không có tao ra cái gì nữa phải không Nghe thế Lâm khẽ cúi đầu Con không dám Không dám Tao thấy mày còn dám giết cả tao nữa đấy Ba con không có ý nghĩ đó Lời vừa dứt. Ông ta cầm cây gậy của mình vụt thẳng vào chân của anh Khiến Lâm nhú mày mà quỵ xuống Sau đấy tiếp tục một đòn nữa vào bên chân còn lại Ép anh phải quỳ xuống trước mặt của ông ta Nhưng mà Lâm tuyệt nhiên một câu kêu đau cũng không Dù có cảm giác da thịt ở chân Đang bỏng rát vì đau Tao cho mày ăn học Không phải là để mày ở đây làm một thương nhân Mày đừng quên mày mang trọng trách gì Tao đã dặn mày thế nào Mày là một đứa thông minh Mày biết cách chất lọc lấy kỹ năng và kinh nghiệm Để sau này làm cho tổ chức Ta không cấm mày vui chơi với phụ nữ Nhưng mà mức độ thì dừng lại ở đó Có thể cho nó cục tiền để dứt khoát Chứ không phải là ở đây hứa hẹn đủ điều Cuộc sống của mày dính vào phụ nữ Không chỉ mày nguy hiểm Mà còn liên lụy đến tổ chức đấy Ta nói rồi mày phải cưới con Anna Chỉ có nó mới có thể giúp mày có vị thế Ở trong tổ chức thôi Lâm nghe thế trong mặt một hồi Rồi mới nói Ba con không thể lấy Anna Lời vừa dứt Ông ta như phát điên lên cầm gậy vụt mạnh xuống anh cú đánh khiến lưng của lâm khỏm xuống nhưng ngay sau đó anh liền gượng thẳng người lên làm trái ý của tao sao ba con sẽ biết ơn ba đã nuôi dưỡng con và kêu mang con để trả ơn cho ba con sẵn sàng dục cả tính mạng của mình nhưng mà người con muốn lấy duy nhất chỉ có thể là cô ấy mà có đánh chết con cũng được ông nghe thấy lại tiếp tục vụt cây gậy xuống lưng của anh lần này thực sự khiến lâm gục người xuống gương mặt của anh tái nhợt nhăn nhó vì đau phải mất vài phút sau lâm mới có thể gượng mà quỳ thẳng lên được ông ta lúc này túm lấy quay hàm của anh nâng mặt lên ghé sát mà nói mày biết rồi đấy tao có thể làm gì con đàn bà đó mà nghe thế ánh mắt của lâm trở nên hoảng hốt vội vàng lên tiếng ba cô ấy không có liên quan tới chuyện này ba muốn đánh muốn giết cứ nhằm vào con ông ta gằn giọng lên Nhưng tôi đem mày về nuôi. Không phải là để mày làm vậy. Mày có hiểu không? Mày đừng quên khi mày đồng ý theo tao về. Ở trong tổ chức này mày đã cam kết những gì. Và cũng đừng quên bàn tay của mày đã từng giết người. Mày nghĩ nếu con đàn bà của mày biết được nó còn chịu ở bên cạnh mày hay không? Câu nói của ông ta khiến mọi ký ức hỗn độn từ nhiều năm trước kéo về. Anh vẫn còn nhớ rõ lần ấy khi anh mới chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi. Tại một con hẻm nhỏ nằm trong khu ổ chuột của nước anh người đàn ông tướng tá đô con ăn mặc bụi bặm mặt mày dữ tợn đi vào một căn nhà cũ nát nơi đấy có rất nhiều đứa trẻ còn chưa đến tuổi vị thành niên mà tiến lại phía chúng nó lần lượt từng đứa lại nộp tiền đi nghe thế từng đứa một đem theo một sớp tiền lẻ có chẵn có kẻ ít đứa nhiều đi lại phía hắn ta sao nộp sao hôm nay ít thế dạ sao không gặp được mồi ngon tao dặn chúng mày rồi nhìn vào cách bọn họ ăn mặc nơi mà bọn nó vừa đến hay bước ra để biết được có tiền hay không mà mấy hôm nay đều không đủ chỉ tiêu rồi đấy mai mà không đủ tao cắt cơm cả ngày được rồi đứa tiếp theo đi nghe vậy cậu con trai kia lủi thủi đi ra khóc khác nhường cho một đứa trẻ khác thằng này hôm nay tốt đấy kiếm ở đâu ra mà nhiều thế mụ đấy là khách du lịch đi tìm khách sạn em chạy ra giới thiệu biết khách sạn đẹp rẻ nên mụ ta nhờ dẫn đường Đến con hẻm vắng là em giật túi chạy luôn. Hẻm đấy nhiều ngách nên mụ không đuổi theo được. Tốt lắm, mấy đứa cứ học tập thằng này nhé. Cứ vậy lần lượt từng đứa lên nộp số tiền mà chúng nó cướp giật được của người đi đường cho tên chăn sắt. Tới khi tới lượt đứa trẻ 13 tuổi đấy vẫn đứng im một góc không xê dịch. Hắn cau mày đi lại. Lại là mày sao? Mày không đem tiền về cho tao à? Thằng bé mặt lì lợm nhìn hắn. Không cướp được. Vừa nghe thế hắn liền tát thằng bé một cái Lúc nào cũng lý do này Tao mất công sang Việt Nam nhận mày từ chạy trẻ mồ côi Không phải chỉ để mày ăn không đâu thằng Danh Thằng bé bị đánh đau nhưng vẫn chừng mắt nhìn lên hắn Tôi cũng đâu có nhờ ông nhận nuôi tôi đâu À mày còn cãi lại tao sao Tao cho mày ăn Thế mà suốt hơn một năm nay Mày đem nổi cho tao được mấy đồng Lại còn chừng mắt lên với tao Không đánh mày thì không được Nói rồi Hắn đạp thằng bé một cái, khiến nó ngã xuống, sau đấy liên tục dùng chân giẫm lên người thằng bé rồi lại sút vào bụng của nó. Thằng bé nửa chữ cũng không kêu lên, chỉ co mình dùng tay chống đỡ. Sau khi cả người nó bầm dập đầy vết thương, hắn tiện túm lấy cổ áo của thằng bé kéo đi ra cửa, đẩy nó ra ngoài đường. "Sặt mấy tuổi nay không ăn cơm, ngủ ở bên ngoài." Nói xong câu đấy, hắn đóng cửa lại dầm một tiếng, con hẻm nhỏ cũng trở nên tối đen thời tiết buổi đêm ở anh lại thấp mười lăm độ thằng bé chỉ mặc một chiếc áo phông cũ kỹ cùng quần sóc đã có vài chỗ cắp vá đôi chân trần lấm lem bước trên bậc đá lạnh ngắt lững thững đi tìm một ngọn đèn đường còn sáng ngồi xuống đấy ít ra thứ ánh sáng ấy cũng giúp nó tăng thêm một chút nhiệt độ nó ngồi coi ra một góc nhìn đường phố xa lạ khác hẳn với nơi nó đã từng sinh sống bụng ráo lên những cơn đói ủng ủc thằng bé khẽ run run Nó nhớ lại hình ảnh gia đình nó Thèm khát cái hơi ấm của ba mẹ Muốn nghe những câu nói Lâm, nay con muốn ăn gì Lâm, trời lạnh lắm Mặc thêm áo vào Sự mất mát ấy trải qua nhiều năm Vẫn còn khiến nó có cảm giác Thống khổ mà chảy nước mắt Nó ngồi đây thu mình Cố để quên đi những cơn đói và giá lạnh Cho đến khi có tiếng bước chân chạy rồn rập Làm nó tỉnh lại Thằng bé nhìn thấy một người đàn ông Đang khó nhọc ôm một bên ngực mình bỏ chạy Khi thoảng thấy ông ta ngoái đầu nhìn về sau, có lẽ đang bị ai đó truy đuổi. Sau đấy tiếng hô hào vang lên. Nó chạy đường kia kìa, mau đuổi theo. Nghe thấy người đàn ông ấy lại chạy vội vã hơn, hơi thở sốc vang lên. Nó thấy vậy, liền chạy đến, kéo ông vào trong con hẻm tối. Lại phía một chiếc chum lớn, mở nắp ra, ra hiệu bảo ông ngồi vào đó. Người đàn ông ấy nhìn nó vẻ đề phòng, nhưng cũng không còn cách nào khác, liền chào vào trong ngồi. Sau đấy thằng bé liền đậy nắp rồi lại đi ra Chỉ vài giây sau đó bọn truy sát đã đuổi đến Chúng nó thấy thằng bé liền lại hỏi Thằng kia Có thấy ai chạy qua đây không Nó lắc đầu một cái Tên kia liền chỉ súng vào người nó Nói thật đi Có thấy ai không Thằng bé thấy súng thì sợi run người Mà lắp bắp nói Không, không thấy Nghe vậy Đám người khẽ nhíu mày Nó không phải là người anh hay sao ấy Bọn chúng nhìn thằng bé một hồi Vẻ nghi hoặc Nhưng rồi sau đấy cũng bỏ đi Chia ra tìm đi Nó bị thương chắc là không chạy được xa đâu Đợi tới khi bọn chúng đã đi xa hẳn Thằng bé mới đi lại cái chum Mở nắp xa hiểu đã an toàn Người đàn ông ấy mới bước ra khỏi đó Ông ta nhìn nó hỏi Mày tên gì? Lâm Mày là người Việt Nam sao? Nó gật đầu một cái Ông ta lại hỏi Mày sang đây với ai? Tại sao bây giờ lại còn lang thang ngoài đường thế này? Nó chỉ tay về phía khu nhà ổ chuột kia. Người đàn ông ấy nhìn cũng hiểu được. Nơi đó là chỗ để mấy bọn chăn sắt trẻ em đi cướp giật xin tiền. Ông ta lại quay sang nó nhìn. Đôi mắt thằng bé lóe lên sự nhanh nhạy, Gương mặt tuy lem lước nhưng khá đẹp trai và có sự thông minh. Ông lại hỏi nó. Muốn theo tao không? Đi đâu? Một nơi đủ cho mày ăn mặc. Giường êm để ngủ không phải lo nghĩ gì. Thằng bé nghe thế, nhìn ông nói một hồi rồi nó nói, "Đi học." "Được, ta sẽ lo cho mày đi học tử tế, nhưng với một điều kiện, mày làm việc cho tao." Nó chỉ cần nghe được đi học nên đã liền gật đầu. Đêm đấy, ông ta dẫn nó rời khỏi khu ổ chuột đến một khu biệt thự xa hoa tráng lệ, có cả hàng trăm người đàn ông mặc âu phục đen cúi chào. "Ông chủ." Cuộc sống của nó từ đó thay đổi. Được ăn được mặc Được học trường nổi tiếng Có xe sang đưa đón Đời sống như một công tử Bởi cái danh phận Là con nuôi của một ông chùm Buôn vũ khí Phagos Nó vô tư sống trong cảnh nhung lụa Mà quên luôn đi lời hứa Sẽ làm việc cho ông ta Bởi người đàn ông này Từ khi dẫn nó về đây Cũng không nhắc gì đến Cho tới khi Nó trở thành một cậu thiếu niên 18 tuổi Sau bữa cơm tối Ông Phagos nói với nó Xong chưa Thưa ta đến một nơi Đi đâu vậy ba Cứ đi rồi biết Cậu ấy sau đó cùng với ông Phagos Ngồi trên con xe đen bóng đất tiền Đi tới một bãi đất trống bỏ hoang Xung quanh là núi rừng vắng vẻ Đèn xe dọi về phía trước Ở đây có hai người đàn ông mặc vest đen Đang giữ một người bị trùm kín mặt Cậu ta bước xuống khẽ nhíu mày nhìn về phía đấy Ba, đó là ai Ông Phagos lúc này đi lại phía cậu Hất mặt cho người của mình Mở trùm ra Khi đấy cậu mới nhận ra được Đó là tên đã đưa cậu rời khỏi Chạy mồ côi sang Anh Và bắt cậu đi cướp giật Đem tiền về cho hắn Cậu sửng sốt gọi tên Mastin Con nhớ hắn đúng không Hắn là tên đã ngược đãi con trước khi con gặp ta Ba, vì sao lại bắt hắn Con còn nhớ lời hứa năm đó Khi theo ta về đây và sẽ làm việc cho ta không Cậu nghe vậy Mây sực nhớ đến rồi gật đầu Phagos lại nói tiếp Vừa rồi chuyến hàng của ta chính là bị nó phá đám đấy. nó được tổ chức khác thuê để làm vậy, khiến ta thiệt hại một khoản tiền lớn. hôm nay mới bắt được nó. tình có biết được, đó là kẻ đã chăn dắt con. khi trước, cậu có linh tính sẽ có chuyện không hay nên hỏi. ba, ba muốn con làm gì? phật lúc này rút ra một khẩu súng lên đạn, rồi đưa cho cậu. giết nó, vừa trả thù được cho con, cũng trả thù được cho ta. nghe vậy cậu trở nên sững sốt, giết người. Đó là chuyện cậu chưa bao giờ nghĩ đến Ba Chuyện... chuyện này... Lâm Con biết công việc của ta là gì phải không? Trước giờ ta để con tự do Là vì con đang còn trẻ Giờ thì con đủ trưởng thành để thực hiện lời hứa năm nào với ta rồi Nếu như việc giết một kẻ đã từng đánh đập con Khiến con đau khổ mà còn không làm được Thì làm sao mà làm được việc khác đây? Mau cầm lấy Cậu nhìn ông rồi lại nhìn xuống khẩu súng bàn tay năm đó cũng run rẩy cầm nó cảm giác căng thẳng và sợ hãi khiến cho không khí ở đây ngày càng thêm rét buốt cậu chạy súng về phía mastin bàn tay vẫn không ngừng run lên mà không dám bóp cỏ fagus thấy vậy nhìn sang nổ súng đi sự áp lực từ ông khiến cậu thêm sợ hãi ánh mắt đã đỏ hoe đường yết hầu chạy dọc xuống nuốt ực một tiếng vẫn không thấy có động tĩnh fagus lại gằn lên giết nó đi Thái độ của ông khiến cậu kinh sợ. Ba, con con không làm được. Nghe thế, ông mới nhìn đến tên Mastin. Nếu mày muốn sống sót trở về, hạ được nó, tao sẽ tha cho mày. Nói rồi ông lại ra hiệu cho người của mình, thả tên đấy ra, còn đưa cho Mastin một con dao bấm. Sau đấy, Fergus đã nói với cậu. Lựa chọn đi, một là nó sống, hai là con sống. Tên Mastin ngay được cơ hội đấy, cũng nhanh chóng cầm dao, lao thẳng đến phía của cậu. Mà cậu hai chân cứng ngác không chuyển động được, bàn tay vẫn run run cầm khẩu súng chĩa về phía của hắn. Cho đến khi, tên Mastin đâm con dao về phía người cậu, một tiếng đoàn vang lên, cả người hắn dần ngã gục xuống nhà. Mà cậu khi đấy cũng hoảng loạn buông cây súng, cơ thể không ngừng run lên, ánh mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào thi thể, nằm bất động trên vũng máu đó. Fergus nhìn một cảnh như vậy, lại cười hài lòng rồi vỗ vào vai của cậu Giỏi lắm con trai Làm rất tốt Giờ thì về thôi Năm 18 tuổi Bàn tay của Lâm đã vấy máu người Sau đó anh bắt đầu tham gia những cuộc giao dịch vũ khí bí mật Với cái đầu sẵn tư chất thông minh Lâm đã thành công Qua mắt được cảnh sát của anh Để hoàn thành giao dịch Nhưng nỗi ám ảnh năm 18 tuổi Vẫn luôn đeo bám anh Để mỗi khi anh nhớ lại Toàn thân vẫn còn lạnh ngắt Ngay như lúc này Bàn tay của anh đang không ngừng run lên Chống ngực đập mạnh đến mức Hô hấp đã không còn đều Phạm nhìn bội dạng của Lâm như vậy Lại khẽ cười rồi buông cầm anh ra Sau đấy thái độ khác lạ Đỡ anh đứng dậy rồi nói Xem ra lần này Sang Việt Nam Đúng là có chút đường đột Ba con lâu ngày không gặp Mà hòa khí đã không tốt như vậy Thì cũng không nên Thôi được rồi ta cũng không ép con quá Ta biết nhiều năm nay con ở bên Việt Nam Một phần là muốn tránh xa tổ chức Chắc là rất muốn được tự do có đúng không? Lâm nghe thế nhìn sang ông Đúng là với một nguy hiểm như Phagos Thì dù anh tính toán thế nào Cũng không qua mắt được ông Ba Trước sau thế nào Con vẫn không quên được công dưỡng của ba Chỉ là con cảm thấy thế giới đó không hợp với con Ông ta nghe thế gật đầu Được Sông nào cũng phải chảy về nguồn Việt Nam mới là gốc rễ của con Không trách được con lại muốn ở đây Ba Con vẫn có thể thường xuyên sang thăm ba Mấy năm ở Việt Nam Con đã về thăm ta bao giờ chưa Ba Con Ta hiểu là con vẫn muốn trốn tránh Việc ta ép con cưới Anna Con bé đấy là con gái của tổ chức rồng đen Nếu mà con lấy nó Thì con sẽ có địa vị tốt trong cái thế giới ngầm ấy Hơn nữa việc liên hôn Cũng giúp tổ chức của chúng ta tiến thêm một bước Nhưng xem ra ta tham vọng quá lớn rồi Dù sao nhiều năm Con cũng đã giúp cho tổ chức rất nhiều chuyện Ta vẫn không nên quá độc đoán Nhưng có một chuyện con nên hiểu Đã tham gia vào tổ chức Thì muốn rời khỏi cũng phải làm theo quy định Lâm nghe thế cũng liền nói Con chấp nhận Fergus nghe vậy khẽ cười Ta tuy không có công sinh con Nhưng mà có công dưỡng Để con chịu đau ta vẫn là không nỡ Được ta cho con một cơ hội Nếu mà con làm được ta đồng ý để con Rời khỏi tổ chức Thoải mái ở bên người phụ nữ mà con yêu Kể cả Thomas con cũng muốn đưa nó đi đúng không Lâm nghe thế cũng thú nhận. Bà, con đã hứa với anh ta sẽ xin cho anh ta rời khỏi tổ chức để về sống với vợ con ở Việt Nam. Vậy được, nghe điều kiện của ta đây. Chẳng phải trước giờ con luôn ôm hận kẻ đã gián tiếp hại chết ba mẹ ruột của con sao? Nếu mà con đủ can đảm để trả thù cho chính ba mẹ của mình, giết chết họ, ta sẽ để con tự do. Còn nếu không làm được thì phải theo ta về anh và kết hôn với Anna ngay lập tức. Lâm kinh ngạc Khi nghe được điều kiện của ông Kỳ lạ là khi mà Phagos lại quan tâm đến nội tình của anh Ba Đừng có dùng ánh mắt đó Nhìn ta Ta nuôi con thì ta cũng phải hiểu rõ con Nhiều năm như vậy Con vẫn chỉ dám giữ cái bức ảnh của kẻ thù Mà không dám làm gì Ta rất thất vọng Cũng giống như thử thách năm 18 tuổi Một là sống, hai là chết Ta dạy con rồi, có thù thì phải trả Đừng yếu đuối như vậy Người oan uổng là ba mẹ con Suy nghĩ đi Nếu mà làm được thì giữa con và tổ chức Không còn bất cứ liên quan nào nữa Còn không thì trở lại thế giới Mà con không muốn đó Nhưng con nên nhớ nếu như không làm được Mà vẫn không chịu dứt với ả đàn bà đó Thì đừng quên ta có thể làm ra những chuyện gì Lâm nhìn ông một hồi rất lâu Bàn tay siết chặt lại Có lẽ đây là cơ hội duy nhất Để anh thoát khỏi những ám ảnh ngày trước Để giữ lời hứa với Thomas Để có thể ở bên cô Trải qua những tháng ngày bình yên Được, con chấp nhận điều kiện Nghe thế, Fergus khẽ cười Ta cho con một món quà nhỏ Theo như điều ta chưa Theo như ta điều tra Thì kẻ hại chết ba mẹ con đang sống chung ở thành phố này Việc còn lại nằm ở con Đừng nghĩ tới việc bỏ trốn cùng con bé Nếu không muốn nói chịu khổ Nói xong câu đấy Thomas cũng đi vào Cậu Lâm, tôi đưa cô ấy về nhà rồi Lâm nghe thế khẽ gật đầu nhìn anh ta Cảm ơn Sau câu đó, Fagos cũng quay người, chống gây gậy trở ra ngoài. Đi thôi Thomas, ta muốn ngắm qua cảnh đất nước mà con trai của ta đã sinh ra, xem có gì đẹp đẽ không. Ngay vậy, Thomas cũng khẽ cúi đầu rồi cùng Fagos trở ra xe, mà Lâm đứng đấy, dõi theo, dường như cảm thấy có điều gì đó bất an, sắp ập đến. Ngày hôm sau, vụ việc náo loạn ở bữa tiệc của Minh Trang cũng được đăng khắp diễn đàn, cư dân mạng tỏ ra thích thú với tính cách của cô gái đã đến dạy ả ta một bài học bên cạnh đó những kẻ ghét trang mượn nước đục thả câu bóc phốt nhiều chuyện xấu của ả chỉ trong vòng một buổi sáng danh tiếng của ả ta bị đánh tụt nhiều bên hợp tác với ả cũng hủy hợp đồng và yêu cầu bồi thường tổn thất hợp đồng của lavin đã được lâm thuê luật sư cấp cao xử lý số tiền đền bù ép giá cao ngất ngưởng khiến trang không đủ khả năng xoay sở nhà xe tất cả những gì có giá trị đều bán hết Những vụ bê bối, cặp kè với các đại gia có vợ Để moi tiền cũng bị khui ra À giờ phải sống chui rúc Nơm nớp lo sợ Vì bị những người vợ cho quân đi tìm kiếm giàn mặt Sáng sớm nghe được tin tức tốt lành Nhã cảm thấy hả giả Có điều cô vẫn còn đang khá mơ hồ Về kẻ bám đuôi cô Muốn giết cô là ai Nghe qua những thông tin mà Lâm nói Người trong công ty Lại có thể lấy được đồng hồ của Trang Để giả mạo ả đưa cô vào bẫy Rốt cuộc là ai Nhã suy ngẫm một hồi lấy điện thoại ra gọi Chị Thanh Chị có nhớ buổi chiều hôm em đi diễn tập Lại bài múa resort Lúc đó có ai vắng mặt không ạ Ôi chuyện qua rồi Giờ hỏi làm sao mà chị nhớ Nhớ giúp em đi chị Công ty bao nhiêu người Làm sao mà chị biết hết được Nhưng vắng mặt cả buổi hôm đó Thì có chi trợ lý của giám đốc đấy Bởi vì cô ấy không đăng ký tiết mục nào cả mà Nhã nghe vậy khẽ nhíu mày suy nghĩ Một hồi sau mới nói Em cảm ơn chị nhé. Nói rồi cô tắt máy Chầm ngâm một hồi Sau đó liền đứng dậy Lấy chìa khóa đi xe của mình Lái thẳng đến La Vin Tất nhiên sau khi cô trở về nhà với ba mẹ của mình Thì cũng không còn làm nhân viên ở đây nữa Sau chuyện hôm qua Giữa cô và Trang Thì mọi người gặp lại cô Lại không ngừng hết lời khen Nhã hôm qua ngầu lắm đấy nhá Nhờ có cô mà mọi người biết được bộ mặt của Trang đấy Cô nghe vậy khẽ cười Em có làm gì đâu ạ Hôm nay em tới tìm giám đốc Anh ấy có ở đây không ạ Có đang ở trên phòng đấy Vậy em lên nhá Nói rồi cô đi thẳng vào thang máy Lên thẳng phòng của Lâm Không cần gõ cửa mà cô trực tiếp mở cửa bước vào Lâm Vừa gọi tên anh xong Nhã phát hiện ra Chi cũng có mặt ở trong phòng Cô sau đó bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ Liền nở ra một nụ cười đi lại Chi cũng ở đây à Hai người đang bàn công việc sao Lâm nghe vậy nhìn đến cô Sao mới sáng ra đã đến tìm tôi rồi? Nhã lúc này vẻ mặt nũng nỉu Tiến lại gần phía sau ghế của anh Lại còn cả gan vòng tay qua Ôm lấy cổ của anh Hành động của nhã Khiến gương mặt của Lâm có chút biến đổi Hàng lông mày nhíu nhẹ Bởi vết thương ở lưng khẽ nhói lên Nhưng ngay sau đó đã thu lại dáng vẻ ấy Mà nhã lúc này cố xoay hướng Tay ra khoe chiếc nhẫn kim cương Hôm qua Lâm đã đeo cho cô Muốn vừa tầm mắt chi nhìn thấy Rồi nói Em ngủ dậy là nhớ anh rồi Đến không được sao Lâm nghe thế lại khẽ cười Xoay mặt nhìn sang cô Được Là em thì bất kể lúc nào cũng được Bọn họ nói chuyện Mà không để ý đến bàn tay của Chi Đang siết chặt đến nổi gân xanh Nhưng mà gương mặt của cô ta Vẫn tỏ ra bình thản rồi nói Giám đốc Chuyện chúng ta đang bàn đến Còn chưa nói hết Nhã bỗng cắt ngang Hai người bàn chuyện gì Có cần em ra ngoài không Lâm khẽ lắc đầu Không sao Nói rồi anh hướng đến Chi Mọi việc cứ tiến triển như vậy đi Về phía người đại diện tôi sẽ xem xét Chi gật đầu một cái Sau đó thu dọn lại tài liệu Nhã thấy vậy liền nói với anh Lâm, anh định khi nào thì đi gặp ba mẹ em đây nhẫn cầu hôn cũng đã đeo rồi Chuyện cũng đã thưa rồi Ba mẹ em rất muốn gặp anh đấy Tôi sẽ thu xếp công việc Tối nay được không? Tối nay sao? Anh quyết định nhanh vậy sao? Sao? Em không vừa ý à? Vừa chứ Em đi mua ít đồ làm quà nhá Dù sao thì chỉ có em Mới hiểu được sở thích của hai người đấy thôi Lâm khẽ cười một cái Tôi đưa em đi Nhã nghe vậy gật đầu rồi nhìn sang Chi À Chi, hôm nay cô có rảnh không? Đi cùng với chúng tôi Tôi sợ mua hơi nhiều Nên muốn cô phụ giúp xách đồ được không? Yên tâm, tôi mời cô lại ăn cơm Cùng với gia đình của tôi À ta nghe vậy Cố nặn ra một nụ cười gượng gạo Tôi còn việc mà giám đốc vừa giao Cùng lúc đó thì chuông điện thoại của Lâm bỗng vang lên Anh nhìn cái tên trên đấy rồi liền bắt máy Có chuyện gì? Cậu Lâm đã tìm được tung tích của tên đi biển số 4953 rồi Xe của hắn hiện tại đang để khu tập thể trại lãn Ngõ 17 đường 6 phố F Tôi hỏi người dân rồi Hắn đang ở trong phòng Chỉ sợ một mình tôi không thể giữ được chân của hắn Nên cậu đến đây luôn đi Được rồi tôi qua ngay Nói xong Lâm liền tắt máy rồi nhìn sang cô Nhã Tôi có việc gấp cần giải quyết Chắc là không đi được cùng với em rồi Nhã nghe vậy cũng trả lời Không sao, anh cứ đi đi Em đi cùng Chi cũng được mà Lâm gật đầu rồi nhìn sang Chi Chuyện tôi giao làm sao đi Cô đi cùng với Nhã Nghe anh nói như vậy Chi cũng không còn đường từ chối chỉ đành gật đầu Lâm sau đấy cũng vội vàng rời khỏi của La Vin Lái xe đến địa chỉ mà Thomas đã cung cấp cho anh Chiếc xe dừng lại Trước một khu tập thể đã lâu đời của tới xe của anh, Thomas đứng gần đấy liền đi lại, Lâm mở cửa bước xuống. Hắn đâu rồi? Thomas nghe thế cũng chỉ ta lên tầng 2. Phòng chính giữa đấy, xe hắn vẫn còn đang để ở chân cầu thang. Lâm nhìn theo hướng mà Thomas chỉ rồi chiến đến bên trong. Chiếc xe mô tô biển số 4953 được dựng ngay ở bên chân cầu thang, không nhầm lẫn đi đâu được. Chính là chiếc xe hôm bến khu resort anh đã gặp. Lâm nhìn sang Thomas rồi nói. Lên đó Dứt lời Anh cũng định bước lên cầu thang Nhưng bất chợt Thomas giữ lại Cậu Lâm Chuyện rời tổ chức Anh hiểu được ý của Thomas Thực ra Thomas Là được anh đưa về tổ chức Lâm vô tình cứu anh ta Từ tay bọn siết nở